Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mở khóa, anh nhận đợi một buổi tối ông ta không tăng ca sẽ lẻn vào để tìm kiếm thông tin chi tiết. Chị Mi Sao có thói quen bên Pháp Y nên đã cố gắng nhờ họ giám định thật nhanh về vật chứng ở vụ án Ginza. Trước lúc đó, chị đã phối hợp với Tadashi để lấy mẫu đất ở đôi giày của ông hay đi hàng ngày. Có lẽ họ đã may mắn khi mọi thứ rất trùng khớp. Khi có kết quả, anh Khải đã xin lệnh để sắp xếp vây bắt ông ta ngay trong cuộc họp của tổ điều tra. Dù có sự xáo trộn không hề nhỏ, nhưng họ đã bắt được hung thủ, áp lực nặng nề suốt những tháng qua đã được giảm nhẹ đi bất nhiều. Chiều ngày hôm ấy, mọi người cho phép mình được tạm thời nghỉ ngơi trước khi nhận thêm những vụ án mới. Anh Khải quyết định vào viện thăm Yumi. Trong lòng của anh Cô gái này như một cô em gái cần anh che chở. Cô vẫn luôn liều lĩnh và rất kiên cường. Làm việc rất gọn gẽ, nhanh nhẹn khiến anh nhiều phần phải tôn trọng. Yumi vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm vài ngày nữa, để vết thương khép miệng, cô mới được xuất viện. Khi thấy anh đến, cô tươi cười cố gượng dậy, nhưng anh đã nhẹ nhàng đỡ cô xuống. "Nằm thôi em, không cần phải dậy làm gì đâu." Anh đặt ít sữa Vít cả cam lên trên bàn cạnh giường rồi hỏi hàn cô. Cô đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn sợ hãi. Anh Khải gợi chuyện cho cô kể thêm về những chi tiết của ngày hôm đó. Anh khéo léo bật điện thoại ghi âm mà không để cho cô ta biết. Ngày hôm đó, cô cùng mọi người tỏa đi các hướng để tìm hung thủ. Khi cô chạy xuống hầm thì trật nhìn thấy tên hung thủ đội chiếc mũ đen đang chạy cầm dao đi khuất dần sau cây cột. Cô vội vàng đuổi theo hắn thì bất ngờ bị đánh ngã từ phía sau. Hóa ra ả Tòng Phạm đã thấy cô và tấn công cô từ phía sau. Tên sát nhân điên cuồng xông lại, định đâm thẳng vào cổ của cô. Vì từng luyện võ ở trường đại học nên cô đã chuyển hướng được con dao trượt sang một bên, cắm đúng vào cơ ngực, chỉ lệch xuống chút nữa thôi là cô sẽ không còn Có thể sống ở trên cõi đời này được nữa Anh cũng lo cho em lắm Tại sao em lại dại thế Gặp tiên sát nhân ngông cuồng Em phải chờ lệnh phối hợp Không được hành động đơn lẻ như vậy Rất may là không sao đấy nhá Anh của cô Thực ra Bọn anh bắt được hung thủ rồi đó Thật hả anh Thực ra bọn anh bắt được hung thủ rồi đấy Thật hả anh Cô ngạc nhiên là ai vậy Cô tròn mắt ngạc nhiên Thôi, em sẽ biết sau, sốc lắm đấy." Anh cười, "Giờ em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có suy nghĩ gì nhiều nhé." "Anh làm em tò mò quá. Nhưng mà chắc chắn hai bọn họ là tình nhân đấy anh ạ. Có khi là hai người từng thất tình, xong điên cuồng đi giết kẻ ngoại tình ấy nhỉ?" "Ừ, có thể lắm. Cũng may là có người gợi ý cho anh, nếu không thì chắc anh cũng không thể bắt được hung thủ mất." "Ai mà giỏi thế hả anh?" Giỏi hơn cả cảnh sát rèn luyện khổ sở như mình nữa à? Ừ, là cậu bé Minh, em gặp lần trước ấy, em họ của anh. Cậu bé đã nhìn ra mối liên kết giữa các nạn nhân là các vật dụng màu đỏ. Anh biết nói ra em cũng chẳng tin đâu, nhưng mà nó được báo trước ở trong giấc mộng ấy, có tin được không? Ờ, anh thực ra cũng bán tín bán nghi, thế nào mà lại đúng thế. Ờ mà thế cũng kỳ lạ thật. Như thế lần sau lại phải nhờ vào em rồi đấy nhé." Yumi cười. Trong lúc ấy, mình vẫn đang cắm cúi ở căn phòng riêng của mình, nghiên cứu các chứng cứ ít ỏi cậu thu thập được ở hiện trường các vụ án. Cậu không biết rằng, hung thủ cũng đã bị bắt. Từ kinh nghiệm lần trước, mình cảm giác rằng những người bạn đã mất của mình đều cố gắng ra dấu cho mình một điều gì đó. Mình cũng thấy lạ Vòng ma hôm trước mình đã gặp là Hà, mà dường như cũng không phải là Hà. Hà là một cô gái năng động, cô ít mặc váy mà thích đi giày thể thao với các quần short, quần dài. Hà cũng chắc bao giờ đi giày cao gót. Vậy mà tại sao trong ảo giác ấy, mình lại thấy Hà đi giày cao gót? Điều ấy ám chỉ cái gì vậy? Một mình ngồi gạch vô vơ trên tấm bản đồ Tokyo bằng giấy A4 mà hôm trước mình đã in ra xem thử. Cậu nối vị trí những vụ án vào với nhau như trên phim người ta vẫn hay làm. Ờ, cũng ra cái gì đấy chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net